các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thầy Vũ, học sinh tự tử ở trường mấy năm trước đó hả? Pha đứa đó hoành tây nói. Đúng rồi. Nghe đồn đâu mấy năm trước có một cái chị khó chính bị người yêu bỏ, đã tự cắt tay và treo mình vào trong cái bể nước ở trong khu nhà vệ sinh đó. Khi mà tự tử thì chị ta mặc luôn nguyên cái bộ áo dài trắng để mà thể hiện sự chính trắng của mình. Mãi đến sáng hôm sau thì lao công đi vô dọn dẹp mới tái quả linh uyên cái trường đóng cửa một tuần, bà giám hiệu lấy cớ là có sự cố về điện và đường thoát nước nên cho học sinh nghỉ. Trường này đã tốn khá nhiều tiền để ngăn cản báo chí, đưa tin cũng như là bịt miệng gia đình nạn nhân đó. Thang Dũng chép miệng nói: "Chai, gây thiệt." Thằng Linh nhìn Thoa nói: "Chúng tao tính là chơi trò chali chali cho nó hợp thời thượng. Bà nghĩ sao?" Thoa nhìn thằng Linh nói: Trà ly, cái con khỉ Theo tôi cứ phong tụ tạp quán mà chơi Cầu cơ thì sao Nghe thòa nói trà ly Thì cả lũ lăn ra cười Cuối cùng chúng ta cũng tháng thành là chơi cầu cơ Cái thòa nhận phụ trách quay phim Vì cô nhóc này được ông bác Việt Kiều Tặng cho cái iPhone X Mà quay phim nét như Sony Tối hợp đó Sau khi tập văn nghệ xong Cũng là gần 8 giờ tối rồi Mọi người bắt đầu ra về hết chỉ còn cái điên hội của Thoa là vẫn lẫn vẫn trong một cái lớp học trên tầng 2. Sau khi khép cửa lại, cái toa bảo bọn bạn chạy đi khảo các góc, tìm cho bạn Trượt một mẫu phấn viết. Cũng chẳng khó khăn gì mà cá lũ cũng đã tìm được một mẫu phấn vụn thầm hai đốt ngón tay. Sau khi đã trải tấm bản đồ chữ cái và tắt máy ngọt nánh lên, cái toa bảo rặng linh èo tắt đèn và câu nháo bắt đầu quay và Hoa lúc này quay qua Diễm Thoa và nói: "Từ từ đi. Cậu cơ chứ phải dùng chén chứ sao mà dùng phấn được?" Thoa cầm smartphone lên và nói: "Chén là chơi cho an toàn thôi. Còn đây, lấy bất cứ cái thứ gì mà tại nơi có người chết mới linh. Mới có cơ hội gặp được ma quỷ tự tụ chứ." Và tất nhiên đó là nếu ba cái trò chơi nhảm nhí này là có thật. Cả lũ cười rúc rích, thế rồi bốn người một đứa Đặc phục đó chõ lên viên phấn và bắt đầu niệm thần chú. Lần 1 không có gì, lần 2 cũng vậy, lần 3 thì thằng Dũng biết tập nông ẹo nhấc gan lắm, nên giả vờ xe dịch viên phấn về phía chữ có. Ai ngờ thằng Long ẹo nó phát giác, Long ẹo vỗ mạnh vào đầu của Dũng. Tổ cha mày chứ. Cả lũ cười ầm lên, khoa giác bọt nói trợt tự, nếu không ông bảo vệ sẽ lên. Lúc này thằng Hinh quay qua nhìn tòa nói. Tôi nghĩ là có khi phải xuống nhà vệ sinh thử, chứ ở đây đâu có phải là có chỗ nữ sinh kia chết đâu." Thoa tắt tạm máy quay và nói. Dù biết là vậy, nhưng mà chờ xuống nhà vệ sinh sẽ bị lộ ra. Thêm nữa là làm cho dù là bất kỳ ở đâu trong khuôn viên trường này, để có thể gọi hồn của nữ sinh đó mà, nếu đúng như cô ta chết ở đây. Nói rồi, Thoa bật máy điện thoại lên quay lại, và bảo bọn bạn của mình bắt đầu. Nhưng có lẽ lần này mọi thứ đã diễn ra theo đúng như những gì bà Thoa mong đợi. Viện phấn mà bốn đứa kia đặt tay lên bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ và dịch chuyển vào chữ nhập. Cả bốn đứa nhìn nhau lườm lườm, chỉ thấy coi coi có đứa nào giỡn trò hay không. Thoa nhếch khẽ, "Hỏi đi." Còn Hòa lúc này mới nói, "Xin hỏi, có vong hồn nào đang hiện diện ở đây không?" Bất ngờ viên phấn dịch chuyển đến chữ có. Bốn đứa chơi bắt đầu hơi tái mặt. Thoa thì chăm chú quay. Thế đội thằng Linh nói Xin hỏi dòng nữ hay dòng nam? Tức thì viên phấn dịch chuyển ghép lại tới chữ nữ. Cá lũ bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Còn Hòa nhanh miệng hỏi tiếp Xin hỏi có phải nữ hậu sinh chết ở trong trường này không? Ngày khi viên phấn vừa ghép thành chữ đúng Thế cá lũ như chết tiếng cười. Còn Thoa quay phim thì cha gà bắt đầu dừng đứng lên Cái cảm giác trợn trợn Ngày nào lại xuất hiện Bất ngờ Bên tay của cô nhóc vang vãng là Cái tiếng lọc cọc Chính là cái tiếng dậy cao có bước đi ngoài hạch lăng Thoa trung rảy Quay đầu nhìn quanh Đúng là có tiếng lọc cọc vang vọng mà Bốn đứa ngồi chơi Thì á hộng Không biết hỏi gì Thằng Dũng lên tiếng Có phải là Chị đã chết ở trong nhà vệ sinh không? Tức thì phiên phấn dịch chuyển tạo thành chữ trốn. Lúc này các bốn đứa trôn đẩy toàn tân. Có vẻ như chúng nó sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net